Thưa các bạn, là một thiếu nữ trong sáng và nhiệt tình, Catherine không buông thả mình trong mối quan hệ nam nữ tạm bợ vui thú nhất thời. Trái tim cô chờ đón một tình yêu với những dâng hiến trọn vẹn, cho nhau và vì nhau. Fraser là người đàn ông lý tưởng có thể đem lại cho cô hạnh phúc không phải vì tiền bạc của anh, mà ở trí tuệ và trái tim anh. Ở bên Fraser, cô cảm thấy tất cả những người đàn ông khác đều nhạt nhòa vô vị. Thời gian này, Catherine phải chịu một nỗi đau đớn. Người cha yêu quý của cô qua đời. Chưa bao giờ Catherine mất mát và cô đơn đến thế. Fraser đã lặng lẽ chia sẻ với cô nỗi đau ấy. Cô không ngần ngại trao thân cho Fraser. Tin tưởng là tình yêu anh dành cho cô.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 số người. Paris của năm 1941 là một kho của cải và cơ hội may mắn. Còn với một số khác thì lại là một địa ngục trần gian. Zetapo trở thành một từ gieo sắc nỗi khủng khiếp và những chuyện về các hoạt động của họ trở thành đề tài chính cho những cuộc mạn đàm to nhỏ. Lúc đầu những cuộc tấn công nhằm vào người Pháp gốc Do Thái Chỉ đơn thuần là việc phá phách một số tủ kính bày hàng của họ Sau đó được xe TAPO tổ chức thành một hệ thống các hoạt động Tịch thu, bài xích và cuối cùng là tiêu diệt họ Ngày 29 tháng 5 Người ta ban bố một lệnh Một ngôi sao hình sáu cánh Với kích thước bằng bàn tay có một gờ màu đen Hình đó phải làm bằng vải, Mang dòng chữ đen, du đen tức là do thái. Mọi người từ 6 tuổi trở lên phải mang hình đó trên phía ngược trái, khâu chắc chắn và rõ ràng vào vải áo. Không phải mọi người Pháp đều dễ dàng chấp nhận đất nước họ bị gót giày quân Đức trà đạp. Những người Ma trong phong trào kháng chiến bí mật Pháp đã chiến đấu ngoan cường khôn khéo và mỗi khi bị bắt họ bị người ta giết bằng nhiều cách rất tinh vi một bà bá tước trẻ, dòng họ bà có một lâu đài ở ngoài Oshat, đã bị người ta ép phải cho các sĩ quan của bộ chỉ huy đức địa phương lập trụ sở ở mấy phòng tầng trệt trong nửa năm trời. trong khi đó, bà lại giấu năm thành viên của Makit đang bị truy nã ngay ở tầng trên của lâu đài. hai nhóm người này không bao giờ chạm chán nhau, song chỉ trong có ba tháng. Mà mái tóc bà bá tước bạc trắng hoàn toàn. Bọn Đức sống đúng phong cách của kẻ đi chinh phục. Trong khi đó người dân Pháp bình thường thì thiếu đủ mọi thứ, trừ sự đói rét bần cùng. Hơi đốt phải mua theo định suất, vì vậy không có đủ nhiệt sưởi ấm. Người dân Paris sống qua các mùa đông lạnh lẽo bằng cách mua mùn cưa theo tấn, chứa đầy một nửa căn hộ của họ. Và họ dùng những bếp đun mồn cưa đặc biệt để giữ cho nửa nhà còn lại được ấm áp. Mọi thứ đều là thế phẩm nhân tạo, từ thuốc lá, cà phê cho tới đồ da. Người Pháp nói đùa rằng, ăn uống cũng chẳng thành vấn đề gì, vị giác đối với thứ nào mà chẳng thế. Phụ nữ Pháp, theo truyền thống, vốn là những người ăn mặc đỏm sáng nhất thế giới. Vậy mà nay phải vận áo làm bằng da cừu Jackson thay cho Len. Họ đi những đôi guốc gỗ, cho nên bước chân phụ nữ vang lên trên đường phố Paris, nghe lóc cóc như tiếng vó ngựa nện xuống mặt đường. Thậm chí đến những lễ rửa tội cũng bị ảnh hưởng, bởi tình trạng thiếu kẹo hạnh nhân bọc đường là thứ kẹo truyền thống dùng trong lễ rửa tội. Các hiệu bánh kẹo quảng cáo mời khách vào mua nhưng cũng chỉ đăng ký tên cho khách kẹo hạnh nhân mà thôi. Trên đường phố, chỉ có đôi ba chiếc taxi chạy. Hình thức phổ biến nhất bây giờ là loại xe có hai chỗ ngồi, được kéo bằng xe đạp ở đằng trước. Cũng như trong mọi thời gian có những cuộc khủng hoảng kéo dài, hoạt động nhà hát càng trở nên phát đạt. Người ta tìm cách chạy trốn khỏi thực tại đau buồn nhức nhối, Của cuộc đời hàng ngày trong các dạp chiếu bóng và nhà hát. Chẳng mấy chốc, Noel Pay đã trở thành một ngôi sao rực rỡ. Những người diễn viên đầy đố kỵ trong ngành kịch nghệ cho rằng, sở dĩ nàng nhanh chóng được như vậy chẳng qua là nhờ sức mạnh và tài năng của Ackman Gautier. Một mặt quả thực cũng phải kể đến sự nâng sắt của Gautier cho nàng khi mới bước vào nghề xong một mặt khác, một điều hiển nhiên mà bất cứ ai trong ngành sân khấu cũng đều biết, chỉ có công chúng mới xác định được diễn viên nào là minh tinh đích thực. Mà khán giả thì muôn hình muôn vẻ, quan điểm bất thường hay thay đổi, khi thẩm định số phận của một diễn viên. Vậy mà công chúng hâm mộ Noel. Còn về phần Akman Gauthier, ông lấy làm tiếp. Là đã góp phần đưa Noel vào sự nghiệp Bây giờ nàng không còn yêu cầu gì ở ông nữa Mối quan hệ gắn nàng lại với ông Chỉ có tính chất tùy hứng Ông sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ Đến một ngày nào đó Nàng sẽ bỏ rơi ông Gautier đã từng làm việc Ở nhà hát gần suốt cuộc đời Thế nhưng ông chưa từng gặp Một người nào như Noel cả Nàng như một chiếc bọt biển, hút nước không biết rừng. Nàng học hết mọi thứ ông dạy cho nàng, mà vẫn cứ đòi hỏi nhiều thêm. Thật hết sức lý thú, khi ông được theo dõi sự hóa thân của nàng, từ lúc ban đầu còn ngỡ ngàng, chỉ nắm được những biểu hiện bề ngoài của vai kịch, cho đến khi nàng nắm chắc nhân vật một cách đầy tự tin. Ngay từ đầu, ông Gautier đã nhận ngay ra rằng, Noel sẽ trở thành một ngôi sao Điều này không còn gì là nghi ngờ nữa Song ông càng hiểu nàng hơn Ông càng thấy ngạc nhiên rằng Mục tiêu của nàng lại không phải trở thành minh tinh Thực ra Noel cũng không quan tâm đến kịch nghệ chút nào Lúc đầu Gô Chia thấy không thể tin được chuyện đó Việc trở thành ngôi sao Chính là bậc thang danh vọng cao nhất Là xin khoan ông, tức là điều kiện tất yếu. Thế mà đối với Noel, kịch nghệ cũng chỉ là một hòn đá để đặt bước mà thôi. Gô không có một chút cơ sở nào để tìm ra mục tiêu cuối cùng của nàng là gì. Nàng đúng là một câu đố hóc hiểm. Và Gô càng tìm hiểu sâu, ông càng thấy câu đố thêm phức tạp. Chẳng khác gì một chiếc hộp của Trung Quốc lại phát hiện ra bên trong... Còn vô số những chiếc hộp khác Gocie tự phụ rằng Ông nắm rất nhanh tâm lý con người Đặc biệt là phụ nữ Thế mà ông hoàn toàn không biết gì Về người đàn bà mà ông chung sống Và yêu tha thiết Điều đó khiến ông phát điên lên Ông ngỏ ý cưới Noel Thì nàng đáp Đồng ý anh man ạ Xong ông biết Là nàng không chú ý gì trong đó cả Cũng giống như trường hợp nàng hứa hôn với Philip Soren trước đây, hoặc chúa biết có bao nhiêu người đàn ông đã qua trong đời nàng. Ông biết rằng, cuộc hôn nhân của ông sẽ không bao giờ xảy ra. Khi Noel đã đủ lông đủ cánh, nàng sẽ bay vồ đi tiếp. Gauthier tin rằng gã đàn ông nào từng gặp nàng cũng cố tìm cách gạ gẫm nàng ngủ với hắn. Qua những người bạn đầy đố kỵ, ông được biết rằng chưa một ai thành công. Một người bạn ông thật rằng, Anh thật là một thằng khốn nạn đầy may mắn, Anh đáng bị treo lên, Tức là một con bò đực. Tôi đã gợi ý tặng nạn một chiếc thuyền buồm, Một tòa nhà lâu đài, Và cả một đội đầy tớ ở cắp đăng Tibet, Thế mà nàng chỉ cười và chế nhạo tôi. Một người bạn khác là chủ nhà băng có kể cho ông nghe. Cuối cùng tôi đã phát hiện ra, có một thứ tiền bạc không thể mua được. Noel Ư? Chủ nhà băng gật đầu chính thế. Tôi bảo nàng cứ đặt giá đi, thế mà nàng vẫn phớt đều. Vậy anh sẽ tặng cho nàng cái gì anh bạn? Chính Ackman Gochie cũng không biết đó là cái gì. Gochie nhớ mãi. Lần đầu tiên ông tìm cho nàng một vở diễn, đọc chưa hết 10 trang kịch bản, ông nhận ra ngay đây đúng là vở kịch ông đang định tìm cho nàng. Vở kịch gây ấn tượng mạnh. Kể lại, người đàn bà có chồng đi chiến trận. Một hôm có một người lính xuất hiện ở nhà chị ta, cho biết y là một chiến hữu của chồng chị, y đã phục vụ mặt trận ở bên Nga. Chuyện kịch mở rộng dần, người đàn bà đâm ra yêu gã lính kia và không biết y là một tên tâm thần thích chém giết người và tính mạng chị bị đe dọa nghiêm trọng đây là một vai diễn lớn cho ai đóng người vợ kia Goche nhận làm đạo diễn vở kịch này ngay lập tức với điều kiện là noel pay sẽ sắm vai chính các ông bầu không muốn đưa một diễn viên vô danh tiểu tốt vào vai chính Xong cũng đồng ý, để nàng đóng thở cho họ xem. Gô chia vội về báo ngay Noel biết tin đó. Noel chỉ ngẩng lên nhìn ông nói, tuyệt quá, cảm ơn anh Akman Gô chia Vẫn bằng cái giọng mà nàng thường ngỏ lời cảm ơn ông, khi ông cho nàng biết chính xác là mấy giờ, hoặc khi ông châm thuốc lá cho nàng. Gô chia ngắm nhìn nàng hồi lâu ông có một cảm giác kỳ lạ là Noel không được bình thường, rằng những cảm xúc trong nàng hoặc đã chết dần hoặc không ai làm chủ được nàng. Ông cảm thấy như vậy. Tuy nhiên ông cũng không thật tin, bởi vì đứng trước ông là một thiếu nữ kiều diễm khả ái, sẵn sàng chiều theo mọi tình cảm thất thường của ông và không hề đòi hỏi được đền bù cái gì. Bởi yêu nàng quá, Nên Gautier đã dẹp mọi hoài nghi sang một bên, và họ bắt tay vào tập vở kịch. Noel rất xuất sắc trong buổi biểu diễn thử, và được nhận vai không còn ai gây khó dễ gì nữa, đúng như Gautier đã đoán. Hai tháng sau, vở kịch được công diễn tại Paris. Chẳng mấy chốc, Noel trở thành minh tinh vô cùng rực rỡ ở nước Pháp. Các nhà phê bình đã lập trận tuyến để công kích vở kịch và Doen, bởi vì họ biết rằng Gogier đã đưa cô nhân tình của mình, một diễn viên còn non nớt vào vai chính. Họ chắc mầm rằng họ dễ dàng nắm được cơ hội rồi. Thế nhưng chính nàng lại hoàn toàn thu hết hồn vía của họ. Họ phải kết công tìm những mỹ từ mới mẻ thật kêu để miêu tả tài nghệ và sắc đẹp của nàng nhà hát bán hết sạch vé tối nào sau buổi diễn buồng hóa trang của noel cũng chật ních khách đến chào mừng nàng gặp đủ mọi loài người từ chủ tiệm giày dép cho đến các binh lính nhà triệu phú cô bán hàng với ai nàng cũng giữ một thái độ kiên nhẫn lịch thiệp gautier thường quan sát và lấy làm lạ Nàng thật chẳng khác gì một công chúa đón tiếp các thần dân vậy. Ông nghĩ thế. Trong thời gian một năm, Noel nhận được ba lá thư từ Marseille gửi tới. Nàng cứ để nguyên không mở mà xé tan những lá thư đó đi. Cuối cùng không thấy thư nào gửi đến nữa. Đến mùa xuân, Noel đóng vai chính trong một bộ phim do Ackman Gauthier đạo diễn Khi phim được đưa ra chiếu, tiếng tâm của nàng càng nổi như cồn. Gauthier rất lạ, vì Noel giữ kiên nhẫn trong khi trả lời phỏng vấn và để cho người ta chụp hình. Đa số các ngôi sao thích làm việc này, mà có làm thì chẳng qua cũng chỉ muốn tạo cơ hội tăng thêm số khán giả hoặc vì lý do muốn quảng cáo cho cá nhân họ trong trường hợp của noel nàng tỏ ra thờ ơ với cả hai động cơ trên nàng làng tránh câu chuyện khi Gauthier gặng hỏi nàng về việc tại sao nàng lại sẵn sàng bỏ qua một cơ hội đi nghỉ ở vùng miền nam nước pháp ở lại paris trong những ngày lạnh lẽo mưa gió để cho các báo le matin la petite rassicien hoặc tờ lustration săn chụp những tư thế hết sức chán ngán Động cơ việc làm của Noel hết sức giản đơn, mà nếu Gauthier biết chắc, ông sẽ vô cùng sửng sốt. Tất cả những việc nàng làm đều vì Larry Dugrat. Khi Noel làm điệu bộ trước ống kính để chụp ảnh, nàng tưởng tượng ra người tình cũ cầm lên một tạp chí và nhận ra hình của nàng. Mỗi khi nàng đóng một cảnh trong phim, nàng lại như thấy Larry Dugrat. Một đêm nào đó sẽ ngồi trong một phòng khán giả ở một nước nào đó rất xa xôi và ngắm nàng. Công trình của nàng là nhắc lại cho chàng nhớ, là một thông điệp từ quá khứ, một tín hiệu để đến một ngày nào đó sẽ mang chàng trở về với Noel. Nàng chỉ muốn đạt được điều đó thôi, chàng sẽ quay lại với nàng để rồi nàng sẽ tiêu diệt chàng nhờ có Christian Babé, Noel ngày một thu thập được nhiều tin tức về Larry. Ông thám tử bé nhỏ đã chuyển những căn phòng tồi tàn sang một nơi rộng rãi, sang trọng ở phố Richer gần Polisbergère. Lần đầu tiên Noel gặp ông trong dãy văn phòng mới, bà Bétesse miệng cười khi thấy nàng ngạc nhiên lộ rõ trên nét mặt. Tôi mua được chỗ này rất rẻ, trước đây giấy phòng này là của một gã do thái. Noel hỏi thẳng thừng, ông nói ông đã kiếm được thêm tin tức cho tôi. Vẻ vui mừng vụt biến mất trên nét mặt Ba b À, phải rồi. Quả là ông ta có tin mới. Việc tìm kiếm tin tức từ nước Anh là một việc làm không dễ dàng gì ngay trước mỗi bọn Nazi song ba Bê đã tìm được trăm phương nghìn kế ông đã mua chuộc được những thủy thủ trên các con tàu của những nước trung lập lén truyền các thư từ của một công ty thu thập ở luân đôn song đó cũng chỉ là một nguồn tin của ông ông còn kêu gọi lòng yêu nước của các tổ chức hoạt động ngầm người pháp kêu gọi lòng nhân đạo của hội chữ thập đỏ quốc tế và sự hám lợi của bọn buôn bán chợ đen có quan hệ với nước ngoài đối với từng loại người khác nhau ông kể ra một chuyện khác và dòng thông tin về larry liên tiếp chảy về ông cầm ở bàn lên một bản tường trình ông nói không một lời màu đầu người bạn của cô đã bị bắn rơi trên biển manche ông vẫn ngầm quan sát nét mặt của noel trông chờ cái phút giây và thái độ hững hờ của nàng phải tan biến Và ông sẽ khoái trá trước nỗi đau khổ ông đã gây ra cho nàng. Xong vẻ mặt của Noel không mảy may thay đổi. Nàng nhìn thẳng vào ông và nói đầy tự tin. Người ta đã cứu thoát hắn. Babê chăm chú nhìn lại, nuốt nước bọt và miễn cưỡng đáp đúng thế. Anh ta đã được một tàu cứu sinh của anh vớt lên. Rồi ông lại thắc mắc. Không hiểu là thiết quái nào mà cô ả lại biết được điều đó. Người đàn bà này đã làm ông nản lòng về mọi phương diện. Dù là khách hàng của ông chăng nữa, ông cũng căm ghét. Ông đã định bỏ rơi cô ả. Xong ba B lại nhận thấy nếu ông làm như vậy thì ông thật ngu xuẩn. Đã có lần ông định gạ gẫm nàng bằng cách gợi ý là ông sẽ giảm bớt tiền thù lao dịch vụ cho nàng. Sau noel đã cự tuyệt thẳng thừng khiến trông cảm thấy mình trở thành vụng về và ông sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng về chuyện này ba bê đã rủa thầm rằng cô à khó chơi này sẽ có ngày phải trả giá lúc này noel đang đứng trong văn phòng của ông khuôn mặt đẹp của nàng lộ ra vẻ ghê tởm ba bê đọc tiếp bản báo cáo với ý đồ mau tống khứ nàng đi phi đoàn của y đã chuyển về kirtle ở lincolnshire họ đang bay loại phi cơ hurricane noel quan tâm đến một chuyện khác kia nàng hỏi việc người anh ta đính hôn với con gái của viên đô đốc đã hoãn rồi phải không B ngạc nhiên nhìn nàng ấp úng phải cô ta đã phát hiện ra hắn còn gian xíu với nhiều phụ nữ khác hình như noel đã đọc bản tường trình kia tất nhiên nàng chưa đọc, xong điều đó cũng không thành vấn đề. mối uất hận đã gắn Noel với Larry Douglas mãnh liệt đến mức dường như không một sự việc quan trọng nào xảy ra với chàng mà nàng không hay biết. Noel cầm lấy bản báo cáo rồi ra về. về đến nhà nàng đọc lại chậm rãi, sau đó cẩn thận xếp vào trong đám những bản báo cáo khác. Và cất kỹ một nơi không ai tìm ra được. Một buổi tối thứ sáu sau buổi diễn, Noel đang ngồi trong phòng hóa trang nhà hát để tẩy trang. Có một tiếng gõ cửa. Bác già Marius gác cửa sân khấu tập tễnh bước vào. Xin lỗi tiểu thư Pay, có một ông yêu cầu tôi mang đến cho cô cái này. Noel liếc nhìn vào hương thấy bác ta đang ôm một bó hoa hồng đỏ rực, đặt trong một chiếc lọ rất đẹp. Cứ đặt ở đó bác Marius ạ. Nàng bảo bác ta, rồi nhìn bác thận trọng đặt lọ hồng trên bàn. Lúc này vào cuối tháng 11, đã hơn ba tháng nay, chẳng ai còn thấy một bông hồng nào ở Paris cả. Bó hoa này phải có đến bốn chục bông, cuống rất dài, màu đỏ thắm ướt đẫm xương noel thấy lạ tiến lại gần cầm tấm thiếp lên đọc thân tặng tiểu thư pay khả ái mời tiểu thư đến dự bữa ăn đêm với tôi tướng hans stradder chiếc lọ cắm hoa kia là loại sứ hà lan hoa văn tinh xảo và rất đắt tiền tướng stradder đã tốn nhiều công sức mới sưu tầm được Bác gác cửa hỏi, ông ta muốn cô cho biết ý kiến. Bác bảo cho ông ta biết rằng, tôi không bao giờ ăn bữa đêm, và ông ấy mang đám hoa này về mà tặng vợ ông ta. Bác gác cửa trộn tròn mắt nhìn nàng, nhưng tướng, có vậy thôi nhé. Marius gật đầu, cầm lọ hoa lên và bước vội ra khỏi phòng. Noel biết thế nào bác ta cũng sẽ lao đi khắp đó đây, tung cái tin nàng đã khinh miệt một ông tướng Đức cho mọi người biết. Trước đây sự việc tương tự như vậy cũng đã từng xảy ra với nhiều sĩ quan Đức khác. Người Pháp coi nàng cũng là một dạng nữ anh hùng có kém gì đâu, kể cũng nực cười. Thực ra Noel không có gì để chống lại những người Nazi. Chỉ có điều là nàng thờ ơ đối với họ thế thôi. Họ không tham gia phần nào vào cuộc đời cũng như những kế hoạch của nàng. Nàng dung thứ cho họ và chỉ ngóng ngóng đến ngày nào đó họ sẽ rút hết về nước. Nàng hiểu rằng nếu nàng dính líu với bất kỳ người đức nào, nàng chỉ chuốc vạ vào thân. Có lẽ bây giờ thì chưa, không phải con người Noel hiện tại dính líu vào. Mà chính là trong tương lai kia. Nàng cho rằng, cái quan điểm đệ tam race sẽ thống trị lâu dài đến hàng ngàn năm là cái thứ bỏ đi. Bất kỳ một học sinh học lịch sử đều biết rõ là cuối cùng những kẻ đi chinh phục sẽ bị chinh phục. Trong lúc nàng sẽ không có một hành động nào khả dĩ để cho các đồng bào Pháp của nàng sẽ đập lại nàng. Một khi cuối cùng quân Đức đã bị quân đội Nazi chiếm đóng đụng tới. Và mỗi khi vấn đề ách chiếm đóng đặt xa, mà thường xuyên là như vậy, Noel tìm mọi cách làng tránh việc thảo luận chuyện đó. Akman Gochi rất thích thú với thái độ của nàng. Ông cố tìm cách lôi kéo nàng vào vấn đề. Ông thường hỏi, thế em không quan tâm đến việc những người quốc xã đã chinh phục nước Pháp. Thế em không quan tâm, thì đã sao nào? Vấn đề không phải như vậy, nếu ai cũng có cảm giác như em, thì chúng ta là một lũ khốn nạn. Dù sao chúng ta cũng là lũ khốn nạn? Không đâu, nếu như chúng ta tin ở ý chí tự do, em có cho rằng cuộc đời chúng ta đã phải tuân theo số mệnh ngay từ lúc chúng ta chào đời không? Chừng mực nào đó thôi, chúng ta được trao cho một thân xác, một nơi sinh, Một bến đỗ trong cuộc đời. Song như thế không có nghĩa là chúng ta không thể đổi thay. Chúng ta có thể trở thành bất kỳ loại người nào như chúng ta muốn. Quan điểm của anh đúng là như vậy. Chính vì thế chúng ta phải chống lại bọn quốc xã. Nàng nhìn thẳng vào ông. Bởi lẽ Chúa ủng hộ chúng ta? Phải. Nếu như có một đức chúa, Noel lý sợ, thì người... Cũng tạo ra họ cơ mà, vậy thì người cũng sẽ ủng hộ họ chứ sao? Vào tháng 10, kỷ niệm một năm Noel xa trình làng vở kịch đầu tiên. Các nhà bảo trợ đất tổ chức một bữa tiệc tại Tua Đác Hôm đó có cả các diễn viên, các chủ ngân hàng và những nhà doanh nghiệp thần thế tới dự. Khách đa phần là người Pháp, nhưng cũng có độ một tá người Đức. Vài người vẫn quân phục, và chỉ trừ một người còn tất cả đều đi kèm mỗi người một cô gái Pháp. Trường hợp ngoại lệ là một sĩ quan đức ở tuổi ngoại tứ tuần, có bộ mặt gầy gò dài nhưng thông minh, cặp mắt xanh sâu và một thân hình lực sĩ gọn ghẽ, một vết sẹo hẹp chạy dài từ gò má xuống cằm Noel biết rằng y đã ngắm nhìn nàng suốt cả buổi tối, mặc dù y không hề tiến lại gần nàng. Nàng hờ hững hỏi một vị chủ tiệc, người kia là ai vậy? Ông ta đưa mắt liếc về phía viên sĩ quan đang ngồi một mình một bàn, nhấm nháp ly sâm banh, sau đó ngạc nhiên quay lại phía Noel. Cô hỏi gì mà lạ vậy? Tôi tưởng ông ấy là một người bạn của cô chứ, tướng Hans Trader đấy, ông ta ở trong bộ tổng tham mưu Noel nhớ ra lọ hoa hồng và tấm thiếp. Nàng hỏi, làm sao ông ta lại có thể cho rằng ông ta là bạn của tôi? Người bảo trợ đỏ mặt, một cách tự nhiên tôi cho rằng, ý tôi muốn nói là mọi vở kịch hoặc bộ phim được dựng ở nước Pháp lúc này. Đều phải được người Đức tán thành Một khi Ban Kiểm Duyệt Cố tìm cách ngăn trở Không cho cô dựng một bộ phim mới Thì bản thân ông tướng kia Sẽ đứng ra can thiệp Đưa ra lời tán thành của ông ta Đúng lúc này Armand Gauthier đưa một người tới gặp Noel Câu chuyện chuyển qua hướng khác Noel cũng không còn chú ý Đến tướng Hans Jader nữa Tối hôm sau khi về đến phòng hóa trang, nàng thấy có một bông hồng nhỏ trong chiếc lọ kèm một tấm thiệp nhỏ. Có lẽ chúng ta bắt đầu từ những cái nhỏ hơn. Cô cho tôi gặp được không? Hans, Jader. Noel xé tan màu giấy và quẳng bông hoa vào sọt rác.